Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 15, chương 11, ổ khóa. Khoảng cách giữa Thầm Vũ và Tử Dạ ngày càng gần, thời điểm hai người chỉ còn cách nhau không đến 1m, Thầm Vũ bỗng nhiên cảm giác dường như có gì đó không đúng, gương mặt Tử Dạ không hề có chút biến hóa nào, đôi mắt đờ đẫn như người chết, nàng dừng chân, không tự nhủ được lùi về phía sau vài phần. Ngươi là Tử Dạ sao? Nhưng Tử Dạ ở trước mặt nàng không hề trả lời, vẫn cứ giới hóa bước về phía Thầm Vũ. Cảnh tượng quỷ dĩ như vậy làm Vân Vũ lập tức hiểu ra, người này không phải là tử giả, nhưng đúng lúc này, tử giả dưới cánh tay bắt được cánh tay của Thâm Vũ, trong lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên ở đằng sau góc sẽ đi ra một người, đúng là Thiết Vũ, hắn nhìn thấy tử giả và Thâm Vũ liền vui mừng chạy tới túm lấy vai tử giả nói: "Tìm được các ngươi quá, một chữ tốt còn chưa ra khỏi miệng, tử giả đã quay người lại, túm lấy thân thể của Thiết Vũ. Thâm Vũ liền bắt lấy cơ hội này, vùng bỏ chạy. Vừa rẽ vào một đầu hành lang khác, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thiết vũ phát ra, mà trong nội tâm thâm vũ lúc này rất cảm ơn thiết vũ, nhờ hắn nàng mới thoát được một mạng. Lúc này thâm vũ nhất định phải tìm ra tinh thần, bởi vì nàng tự nguyện tím vào nhà trọ, cho nên có đặc quyền, 10 lần huyết tự đều có thể truyền tống trở về nhà trọ. Nàng phải để tinh thần đi bên người, tới lúc kết thúc còn có thể cho hắn đi nhờ về nhà trọ. Dù sao căn biệt thụ này đã bị nguyên rũa, tất cả cánh cửa đều không thể nào mở ra, rất có thể phải tìm được sinh lộ mới có thể rời khỏi đây. Trong tình huống xấu nhất, nàng có thể mang hắn trở về nhà trọ khi kết thúc tự. Bù luận như thế nào, Thâm Vũ nhất định phải để tinh thần vào mình, cùng một chỗ trở về nhà trọ, cũng giống như tinh thần mới chính là nguyện vọng của nàng khi tiến vào nhà trọ. Trên thế giới này, tinh thần chính là nguồn sống của nàng, cho dù hy sinh tính mạng để đổi lấy sự sống cho hắn, nàng cũng không từ. Trước mắt, điện thoại không có tín hiệu. Không thể liên lạc với ngoại giới, cho dù ở trong biệt thự cũng không thể nào liên lạc được với người khác, nếu không Lý hẳn đã sớm gọi điện. Thẩm Vũ cũng không thể dùng cách này để tìm kiếm tinh thần. Ngôi biệt thự này tương đối lớn, trải tới 3 đường rẽ mà không thấy cuối. Số lượng gian phòng đến muốn hoa cả mắt, cả tòa biệt thự này có thể sinh sống được cả một đại gia tộc. Ngôi biệt thự này từng là tổng phòng của bổ gia, có thể thấy ngày xưa bổ gia là một gia tộc cao quý cỡ nào, bất quá Về sau bổ gia cũng sa sút cuối cùng bổ Mỹ Linh bán đi tổ phòng, nhiều lần truyền chủ cuối cùng trở thành nhà của tinh thần. Cái duyên phận này thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng giờ phút này, ở nơi này đã trở thành ác mộng truy địa. Thầm vũ đối với bổ gia không hề có chút tình cảm nào. Họ bổ với nàng chính là căn nguyên của hết thầy xì nhục, tuyệt vọng và hắc ám. Nàng rất không hy vọng nhấc lên một mối quan hệ nào với bổ gia. Thế nhưng hôm nay nàng lại bước chân vào nơi này. Nơi người kia đã từng lớn lên người kia hắn đã từng như thế nào đây là cái gì để biến hắn trở thành một ác ma chẳng lẽ ảnh hưởng ma Vương đáng sợ như thế sau hay Thuần Tý biến thái như mộtung thận thầm Vũ không thể biết tự đáp án đúng lúc này nàng đi tới đài phun nước ở giữa tầng 2 hổ phun này chiếm một diện tích lớn là nơi nối thông giữa những đường rẽ ở nơi này có rất nhiều đầu hành lang để chọn lựa thầm Vũ nhất thời không biết chọn cái nào nàng biết rõ Từ dạ chắc chắn đang đuổi theo nàng Không thể nào tìm được tinh thần Làm nội tâm nàng bực bội không thôi Vì cái khen biệt thự nịch quá lớn như vậy Vì sao điện thoại lại không thể liên hệ Nếu lúc trước nàng có thể vẽ ra bức họa biết trước Thì có thể biết hắn ở đâu Nhưng bây giờ nàng cũng chẳng khác gì những hộ gia đình khác Thầm vũ nhìn nhìn Nàng nội chọn tổng cộng 4 đường rẽ Nàng nghĩ quyết định chọn một đầu hành lang trong số đó Vừa xài bước chân Thình lình từ trong một đầu đường rẽ Lại chạy ra một người Người đó là Biện Tinh Viêm, Biện Tinh Viêm, nàng lập tức chạy tới. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt Tinh Viêm lúc này trắng bệch, giống như đã trải qua một chuyện gì đó cực kỳ khủng bố. "Các ngươi nói đúng, Tinh Viêm cuối cùng mở miệng. Thế giới này xác thực có quỷ hồn tồn tại. Cho nên, cho nên, cho nên, cho nên cái gì? Ngươi nói cho ta biết." Hắn gian nan mở miệng, dùng giọng điệu run rẩy nói, "Sự tình về nhà Trọ, ta, ta dường như quên một chuyện gì đó trọng yếu." Mà ta phải nhớ lại Thâm vũ cau mày Rời khỏi nơi này trước Đi vừa đi vừa nói chuyện Tinh thần đâu Tinh thần không cùng ở một chỗ với người sao Người có biết mắt phải của tinh thần mất đi như thế nào không Tình viêm không trả lời Nhưng lại hỏi thâm vũ Cái gì thầm vũ sừng sốt Không rõ vì cái gì tinh viêm lại nhắc tới chuyện này Thời điểm tháng 1 năm ngoái Lúc đó ta mang theo tinh thần Lái xe ở ngoài ô Cuối cùng xảy ra tai lạn Lúc ấy hai người chúng ta đều bị thương nặng Ta hôn mê gần 2 tuần lễ mới tỉnh lại Mà tinh thần thì chậm hơn vài ngày mới tỉnh lại Khi đó mắt phải của hắn đã bị mất Thời gian vừa vặn Rất gần với bốn vụ mất tích kia Thâm vũ ngây ngẩn cả người Thời gian tinh thần tiến vào nhà trọ Là đầu tháng 1 Lúc ấy mắt phải của hắn bị hỏng Bị bạn gái bỏ rơi Còn bị gọi là độc nhãn long Hết thảy chính là vì mẹ hắn thiên vị người nam nhân trước mắt này Thâm vũ nghe được tinh thần kể lại như vậy Bất quá nhìn hành vi của tinh thần cũng thấy được hắn còn rất quan tâm tới vị ca can này không phải chân chính căm hận hắn ở thời khắc mấu chốt còn ép buộc hắn dời khỏi biệt thự tinh thần có lẽ cũng chú ý đến đoạn thời gian gần đây nếu như mẫu thân và mangxibi đã làm ra cái gì đó mà nói khẳng định chính là đoạn thời gian đó đoạn thời gian ta bị hôn mê vì tai nạn xe cổ sự tình đã quên chắc chắn có quan hệ tới chuyện này lúc đó rất vừa vạn mộ mụ và mang CB đều đến Trung Quốc nói đến đây Tinh viêm quay đầu lại nhìn đằng sau, khuôn mặt càng thêm sợ hãi. Còn không chịu buông tha cho ta. thân thể hắn thối lui, đến gần đại phun nước, tay chỉ vào một đầu hành lang, trên mặt biểu nộ đã hoàn toàn không còn bộ dáng một giáo sư đại học xưa kia. Vì cái gì? Vì cái gì lại dây dưa với ta? Không muốn, đừng dây dưa với ta nữa. Cuối cùng hắn gào thét thật lớn, trên gương mặt nổi đầy gân xanh, biểu lộ bắt đầu vặn vẹo. Cái này cùng với bộ dạng của tinh viêm lúc trước, quả thật trông giống như hai người khác nhau. Tinh thần vẫn tiếp tục xem xét tình hình ở trong lỗ khóa. Tình cảnh không ngừng biến hóa, hơn nữa thời gian dường như đã thay đổi thành một ngày khác. Đây là người cuối cùng rồi. Trong chằng cảnh ở trong lỗ khóa hoán đổi, lúc này đây là một nữ nhân bị chói chặt trong bên trong bồn tắm, mà nữ nhân đó chính là Ô Lâm, cũng là một trong bốn người bị mất tích mang CB và Tùng Lệ Tiết. Nhìn khuôn mặt của Ô Lâm đang tràn đầy sợ hãi, tuy miệng bị niêm rẻ không thể thốt lên đời, nhưng ánh mắt nàng biểu lộ một nét kinh hoàng. Không, không muốn, không muốn Hai tay tinh thần đã để lại từng đạo dấu móng tay trên cửa Lúc này hắn muốn điên rồi Lúc này có lẽ được rồi Mang CP đang chuẩn bị Bước vào bên trong buồn tắm giết người Bỗng nhiên quay đầu lại Nó với Tùng Lệ Tuyết Đúng rồi, phu nhân, nữ tử này dành cho người giết thế nào Những người trước đều là do ta giết Người này là nữ tử Huống chi thân thể cũng bị trói chặt Người muốn giết nàng rất dễ dàng Không thể để cho ta luôn rất lực Mà phu nhân tay không dính máu chứ Như thế nào Tùng lệ tuyết nghe ra một lúc Sau đó ánh mắt nhìn về phía ô lâm Đang hai hạng nước mắt nưng trồng Cái đồng tử gần như tuyệt vọng Nhẹ gật đầu nói Được rồi, để cho ta tới giết nàng Thêm nàng nữa như vậy đủ rồi ha ha phu nhân Người thật đúng là có thể hạ thù được Thần sắc của mang CP Nhìn về phía nàng rõ ràng có chút không tin được hỏi Nữ nhân này, tuổi tác không sai biệt nắm với tinh thần A Không sao Trên mặt Tùng lệ tuyết Không nộ ra nhiều cảm xúc Ánh mắt của nàng như kế tiếp bản thân Chỉ đang đi làm một việc rất bình thường Tiếp nhận dao găm Nàng đi tới trước mặt ô lâm nói Người rất sợ hãi sao Nhưng không có tác dụng đâu Người biết vì sao người phải chết không Bởi vì người là kẻ yếu Trước kia ta cũng là kẻ yếu Bị người ta coi là công cụ giải phóng nhục dục So với ai cũng thấy đê tiện hơn Bất luận kẻ nào có thể ô nhục ta Thậm chí ngay cả khi ta chết đi Cũng không hề có người thương tiếc Cũng giống như người bây giờ Cho dù ta giết ngươi, ta cũng không có bất cứ chuyện gì Bởi ta đã có năng lực để làm như vậy Ta về sau Gặp được một người có thể cải biến số mệnh của mình Tùng lệ tuyết giống như Là máy hát Đã mở thì không thể đình chỉ Ở nơi đó ta mới có cảm giác Sống như một người thường Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị ta Bất luận kẻ nào cũng đều phải phục tùng ta Chỉ cần ta nghĩ Thậm chí có thể quyết định sinh tử của một người Có thể đem vận mệnh của người Triệt để cải biến Mà bọn hắn cũng chỉ là lâu bọc của ta mà thôi. Cho nên ta muốn càng nhiều tiền tài và quyền lực hơn nữa. Ngay cả nhi tử cũng chỉ là một thẻ đánh bạc của ta mà thôi. Người nghe có hiểu không? Không sao, ta cũng không yêu cầu người hiểu được. Ở thời khắc này, ta đã hiểu được. Cái gì gọi là yêu? Cái gì là thần? Bất quá, chỉ con người tự lừa dối mình. Trên thế giới này không có thần. Yêu chỉ là mặt yếu hèn của một con người. Đối mặt với lượng lượng tuyệt đối, hết thảy đều đơn giản bị nghiền nát cho dù hai tử có huyết mạch của mình, đồng dạng cũng có thể trở thành địch nhân của mình. Đồng dạng có thể phản bội chính mình, đối với ta mà nói, ta chỉ cần hai tử cho ta thêm nhiều quyền lực hơn nữa, hai tử không có loại năng lực này đối với ta không bằng rác rưởi. Thời điểm tinh thần nghe đến đây, móng tay cào mạnh vào cửa tới nỗi bật máu. Ta đoán xem, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Nhìn Ô Lâm đang không ngừng giãy giụa, Tùng Lệ Tuyết cười lạnh. Có phải ngươi đang nghĩ Ta sẽ gặp báo ứng vậy không? Tương lai ta nhất định sẽ xuống địa ngục Bắn ta là ác ma không có nhân tính Ta đây sẽ nói cho ngươi biết Xuống địa ngục chỉ là kẻ xấu Mà cường giả chính là chúa tẻ hết thảy Cái gọi là nhân tính chính là như thế Nếu như ngươi cho rằng Cái này không công bình mà nói Như vậy ngươi nên trông cậy vào việc Được đầu thai vào một gia tộc cường đại Nếu không chờ đợi ngươi cũng chỉ là địa ngục Ngươi là người đầu tiên ta tự tay giết Cái chết của ngươi có thể là thành tựu nhân sinh cho ta Cái này chính là vận mệnh của ngươi sau đó nàng Vung về con dao găm chém đứt ít hầu của ô Lâm thân thể của tinh thần trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất hắn ngục đầu xuống hắn giờ phút này rốt cục minh bật đối với mẫu thân mà nói bản thân mình chính là cái gì hắn chỉ là giác rưi mà thôi không thậm chí cả giác rưởi cũng không bằng từ điểm này mà nói địa vị của hắn trong lòng mẫu thân còn không bằng thâm vũ ít nhất thâm vũ trong mắt bổ Mỹ Linh nàng là biểu hiện của hành vi khi nhờ thần là một nguyên dược không thể thiếu. Mẫu thân ít nhất đã từng yêu thương Tâm Vũ, từng vì nàng mà trả giá rất nhiều, nhưng trong nội tâm của mẫu thân, hắn một chút giá trị cũng không có. Tinh thần lại một lần nữa ngẩng đầu lên, con mắt tiếp tục ghé vào ổ khóa, mà trong ổ khóa, cư nhiên là một đồng tử tràn đầy băng lãnh và oán nộc, một sợi tơ máu chằng chịt, tràn ngập lòng mắt trắng đang gấp gáp nhìn chằm vào Tinh thần. Hết chương 11, quyển 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 15, chương 12, quanh tài. Trái tim của tinh thần cơ hồ muốn dừng lại trong chớp mắt, hắn không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy, mà ngay tại thời điểm hắn xoay người, cánh cửa kia liền bật mở ra. Lầu 2, ở phía đài phun nước, Thẩm Vũ nhìn Tinh Viêm trước mắt đã không chút bình thường, dần dần cảm nhận được một chuyện gì đó, chẳng lẽ Nhà trợ cung cấp nhắc nhở sinh lộ là cái dạng này sao? Nói kỹ cho ta biết." Nàng chạy qua, dùng giọng điệu khẩn cầu nói, "Cầu ngươi nói cho ta biết, đính cùng là chuyện gì xảy ra?" Người nói, "Tháng 1 năm trước, ngươi và Tinh Thần bị tai nạn xe cổ." "Đúng là như thế." Tinh Viêm ngoái đầu nhìn về sau mình một chút, rồi quay đầu lại, mấp máy môi. Lúc đó giữa mẫu thân và Tinh Thần có chút không thoải mái, sau đó ta liền mang hắn đi lái xe ở vùng ngoại ô dài sâu, thời điểm chúng ta lái xe đến khu Định Hiên Ở trên một con đường nhỏ, bỗng nhiên lao ra một chiếc xe, sau đó xe của chúng ta bị đụng bay, quay vài vòng trên mặt đất, lúc ấy ta lập tức hôn mê, mà tinh thần sau đó gọi cứu thương cũng ngất xỉu. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, "Ta, ta đến cùng đã quên chuyện gì đây này?" Nói đến đây, hắn bỗng nhìn té quỵ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Ta là đến cùng đã quên cái gì đây?" Thẩm Vũ thấy bộ dạng của hắn quả thực giống như người mất trí nhớ. Chẳng lẽ vụ tai nạn kia cướp đi một phần trí nhớ của hắn Hay trí nhớ của miệng tinh viêm bị mất Chính là dinh lộ Nếu thật sự là như vậy Chuyện này cực kỳ quan trọng Nàng vừa có ý định mở miệng Bỗng nhiên mấy hành lang trước mắt Mang đến cho nàng cảm giác cực độ âm trầm Loại cảm giác này Giống như một vật khủng bố nào đó đang tới gần Thế nhưng cái gì nàng cũng không nhìn thấy Bất quá nàng không dám dừng lại ở nơi này Lập tức kéo miệng tinh viêm Ý định mau chóng rời khỏi Thế nhưng Đi bên nào đây, vô luận một đường rẽ nào đều mang lại cảm giác âm trầm khủng bố. Đó là cái gì? Sau đó biện tình viêm bỗng nên nói ra một câu. Đúng rồi, quan tài, ta nhớ ra rồi. cỗ quan tài kia. Cái gì? Thâm Vũ không hiểu hỏi. Người nói cái gì quan tài? Của quan tài kia. Chỉ có thể hơi một chút nhớ lại. Của quan tài màu đen, nếu tìm được nó mà nói là có thể biết rõ chân tướng. Quan tài. Thâm Vũ tức khắc cảm giác nôn nóng. Chẳng lẽ cái này chính là nhắc nhở sinh lộ mối chốt Tuy không thể xác định, nhưng nhất định phải tìm xem Ở đâu đó trong ngôi biệt thự này cất giấu một cỗ quan tài Lúc này thâm vũ lại một lần nữa hận bản thân mình đã mất đi năng lực vẽ ra tương lai Bất quá nếu như loại năng lực này vẫn còn tiếp tục tồn tại Thì nguyên rủa của bồ Mỹ Linh cũng vẫn còn được kéo dài Nhưng nếu có thể bỏ nguyên rủa mà vẫn giữ được năng lực này Thì nó có tác dụng quá mức trọng yếu Tác dụng của bức họa biết trước hơn xa so với bất luận cái đạo cụ nào Người cho rằng cỗ quan tài kia được giấu ở đâu Thâm vũ lập tức hỏi tinh viêm Nói cho ta biết Người nhất định biết Không, không biết Ta, ta không nghĩ ra Hắn gạo lên, túm lấy đầu Bộ dạng phi thường đau đớn Nhìn hắn, thâm vũ nhất thời không biết nên nói cái gì Nhưng nơi này thực sự không thể ở lại Phải mau chóng rời khỏi Thế nhưng dưới tình huống xung quanh đều bị âm khí bao trùm Nàng tổng cảm giác Chọn lựa phương hướng nào Cũng đều chỉ con đường chết Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một nhân ảnh lao tới, bắt lấy cánh tay Thâm Vũ, kéo nàng chạy xông vào một đoạn hành lang, "Tinh Thần, Tinh Thần, người này đích thị là Tinh Thần, chạy mau, Tinh Thần hô to với Thâm Vũ, "Con quỷ kia đang truy đuổi theo chúng ta, hơn nữa đừng tiếp cận ca bởi vì ca hắn kỳ thật là cũng sớm đã chết rồi." Đồng thời, tại nhà của Lý ẩn, Lý ẩn đang ở trong phòng mình liên lạc với Lê Đốt. Đồng thời, hắn cũng hy vọng phụ thân nói cho hắn biết, nhiều tình báo hơn nữa, hắn tổng cảm giác phụ thân vẫn còn giấu giếm sự tình gì đó. Thế nhưng vô luận hắn cầu khẩn này ép như thế nào, phụ thân Lý Úng đều không nói ra một câu nào nữa. Lúc này, đã là dạng sáng 4 giờ, vẫn như trước không thể gọi điện thoại cho tử dạ và tinh thần. Lý ẳn rụi dụi con mắt, ý định lại đi tìm phụ thân hỏi một câu, vì vậy hắn đến vào thư phòng của ông. Nhưng thời điểm mở cửa, bên trong lại là một mảnh hát ám, không hề có một bóng người in trong bản sách, để lại một tờ giấy trên viết: "Tiểu Ân, ta đi ra ngoài một lát, đoán chừng giữa trưa mới có thể trở về, nói với mẹ ngươi dùng ta." Lý Hàn nắm lấy tờ giấy, cảm giác có chút bất an, vì cái gì phụ thân không nói với hắn đã rất môn. Hắn phải biết rằng bản thân mình không có ngủ nha. Cùng một thời gian, Lý Ung đang lái xe hơi chạy trên đường cao tốc, giờ phút này là thời gian rạng sáng, trên đường xe đi lại ít ỏi, mà Lý Ung cũng không có nửa phần buồn ngủ. Vừa rồi, hắn phái người ra ngoài điều tra, cuộc đã có hồi âm, bởi vì sự tình điều tra cần phải che giấu, cho nên hắn không có ý định để thần cấp tiểu dạ tử đi xử lý, quyết định tự tay mình xử lý. Bộ hạ gọi điện thoại cho hắn như vậy. Lý viện trưởng, căn cứ vào chỉ thị của ngươi, đã tìm được một nhân vật trọng yếu. Cái này làm Lý Ung cực kỳ kích động, hắn đối với chuyện này chính là hết thảy, sống chết của con gái Thanh Ly hắn cũng để qua một bên. Xe chạy đại khái chừng 1 giờ, rời điểm 4 giờ sáng rốt cuộc tới nơi ở vùng ngoại thành, Lý Ung mua một căn biệt thự, xung quanh nơi đó toàn là núi rừng rất là vắng vẻ, bất quá giá cũng khá rẻ, nhưng Lý Ung không quan tâm đến chút tiền ấy. Xe vừa dừng lại, một nam tử mặc hắc y vội vàng tiến lên mở cửa xe nói: "Viện trưởng, ngài đã tới." Ân, Lý Ung giếng xe hỏi: "Như thế nào? Người kia mở miệng chưa? Sự tình về Bộ Vũ còn có chuyện về nhà trọ, nàng có nói hay không?" Cái này Mặt hắn nộp vẻ khó xử, lưỡi nhà này tâm trí có chút không bình thường. Tóm lại, mời ngươi đến xem đi. Phía dưới tòa biệt thự này có một tầng hầm rất lớn, được chia làm 5-6 gian. Trong một gian mật thất, có rất nhiều nam tử hung hãn tập trung đứng trước mặt một nữ nhân, tay chân bị khóa sát chói chặt, cả người là vết thương đầm đìa máu. Cửa phòng mở ra, Lý Ung bước vào gian mật thất này, vừa nhìn thấy nữ tử bị trói hắn trực tiếp đi tới. Xác nhận sao? Lý Ung hỏi hát y bên cạnh. Xác nhận nàng biết rõ hạ là của bồ thâm vũ Chắc có lẽ không sai H. y nam tử kia tương đối cung kính nói Qua chúng ta cẩn thận điều tra Bồ thâm vũ đã từng thuê Một gian phòng nữ tử này trước đó Từng làm bảo mỗi cho nàng ta tên là Phùng Hinh Nữ tử tay chân bị trói chặt chính là A Hinh Người có trình độ biến thái tương đương với mộ dung thận Thời điểm tháng 5 Khi bồ thâm vũ mất tích Tìm như thế nào cũng không thấy nàng Lý ùng gật đầu Hắn nhớ lại lúc ấy trong sân động Nam tử đứng cùng Bổ Thâm Vũ là ai? Hôm nay nếu tử này chính là may mối lớn nhất, Bổ Mĩ Linh và nữ nhi của hắn, mẫn cũng đã chết, chỉ còn Bổ Thâm Vũ là người hiểu rõ nhất về nhà trọ, nhưng hiện tại Bổ Thâm Vũ cũng không cánh mà bay. Lý Ung đã phái không ít người giám thị cô nhi viện tinh đủ, nhưng như thế nào cũng không tìm được nàng. Lý Ung kinh doanh bệnh viện mấy năm nay, có thể nói hắc bạch hai nhà đều có chỗ quen biết, cho nên những chuyện cần bí mật như vậy phải giao cho những người này làm rồi. Đương nhiên, hắn cũng phải trả giá, chính là hứa người của tổ chức này cung cấp dược phẩm và bác sĩ, dù sao tội phạm nếu như bị cảnh sát đuổi bắt dẫn tới bị thương, không có cách nào đi bệnh viện là vấn đề rất đau đầu, mà Lý Ung cung cấp dược phẩm và bác sĩ, vấn đề này được giải quyết rất dễ dàng rồi, cũng chính vì vậy, đám người này vẫn phải cần nhân tình của Lý Ung, chỉ cần không phải là đại sự, bọn hắn cũng có thể để cho Lý Ung sai khiến. Giờ phút này A Hinh miễn cưỡng mở mắt, nhìn Lý Ung mặt cười lạnh, "A Tới một người mới. Lần này muốn làm như thế nào đây? Nhanh, mau ta đánh ta đi. Tới phạm ta đi. Muốn như thế nào cũng được. Ta, ta thích. Lý ung nhíu mày. Bỗng nhiên hung hăng đấm một quyền vào ngực A hình Nàng tức khắc nhổ ra một búng máu. Không ít, thậm chí còn dính vào ứng tay áo của Lý ung. Lý ung lấy khăn tay lau đi vết máu. Khảo vấn lâu như vậy. Đều không có hỏi được gì. Phải. y Nam tỉu cười phi thường sợ hãi. Hắn biết rõ. Lý Ung có quan hệ giao tình với đại ca, bình thường luôn Dương huynh gọi đệ, Lý Ung chỉ cần bất mãn một cái, đại ca có thể lập tức giết chết hắn, nguyên nhân chính là một huynh đệ tốt của đại ca trong một lần bị cảnh sát tập kích, nhờ có Lý Ung kịp thời cấp giặc phẩm mới bảo trụ được một cái mạng, chính là vì vậy, đại ca hứa hẹn với Lý Ung, sau này huynh đệ dưới tay hắn, Lý Ung có thể sai phái, nếu như có chỗ nào chậm trễ, Lý Ung chỉ cần nói cho hắn biết một tiếng chính là muốn thịt bọn họ, cũng không nói hai lời. Lý Ung lạnh lùng liếc qua hắn, bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, người lĩnh trước giao dịch với Siger đã xử lý xong chưa?" "Đương nhiên, đương nhiên." Viện trưởng Vân vó xuống, "Đương nhiên là xử lý xong. Tên kia lại dám làm loại chuyện như vậy, chính là muốn chết." Lý Ung nhìn A Hinh, vẫn còn đang thổ huyết trên mặt nói, "Ta không muốn lãng phí thời gian tìm thứ vẩn cho hắn, ta cũng không tin người bị nghiện còn có thể có mệnh như vậy." "Điểm nhỏ ấy?" Còn muốn ta dạy các ngươi sao?" Y nam tử xác nhận lập tức đi chuẩn bị, A nghe được từ thư viện nhưng lại không phản ứng chút nào. Lý ngồi nhìn bọn hắn chuẩn bị mọi thứ, đốt một điếu thuốc lá lạnh lùng nói: "Ngươi nghe rõ chứ, nếu không muốn bị tiêm thuốc phiện thì nói cho ta biết, bổ thân vũ ở nơi nào? Nếu như không nói, đợi lát nữa ta sẽ cưỡng ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." A Hình hé miệng cười nói: "A Hình thích nhất là bị ngược đãi, thích nhất là thống khổ." Người, người mau tôi đánh Mau tôi đánh ai hình Lý Ung phi thường nhả nhã hút thuốc nói Không nói đúng không Rất tốt, ta là bác sĩ Làm như thế nào tra tấn một người Lại cam đoan hắn không chết Ta có biện pháp, không vội Ta một điểm cũng không gấp gáp Đối với Lý Ung mà nói Hiện tại mang CP và Tùng Lệ Tuyết đều đã mất tích Mạnh mối lớn nhất bây giờ chính là bộ thâm vũ rồi Nếu như không thể tìm thấy cỗ quan tài kia Ít nhất phải tra ra được Chuyện có liên quan tới nhà trọ Hắn nhất định phải biết rõ Thanh Ly là bị tồn tại dạng gì giết chết Không lâu đám người kia trở lại H.I. nam tử cầm đầu một ống tiêm Tới trước mặt A hình Bắt lấy cánh tay của nàng Muốn tiêm thuốc viện vào Người suy nghĩ kỹ càng rồi chưa H. y nam tử hung dữ nói Bây giờ trả lời sẽ ăn ít đau khổ hơn Nếu không người nên biết hậu quả như thế nào À vậy thì mau tiêm đi A hình thích, A hình rất thích Mẹ người H. y nam tử đánh cho nàng một bạt tay nổi giận mắng Ngươi cái điếm, tốt, chịu mệt không uống, uống rượu phạt, đừng trách ta." Ngay thời điểm cây kim sắp đâm vào làn da của A huynh, Lý Ung nói, "Chờ một chút, đừng tiêm vào." "Phùng huynh tiểu thư, ngươi biết nhà trọ và nhà kho là cái gì không?" Lúc này A huynh rõ ràng lộ ra một chút ngoài ý muốn, rất nhanh hỏi lại hắn, "Ngươi biết?" Phản ứng của nàng làm Lý Yên Tinh hỉ, "Ngươi như thế nào lại biết?" A huynh bỗng nhiên chú ý tới khuôn mặt của Lý Ung và khuôn mặt của Lý Ẩn được thăm vẽ ra, có nhiều chỗ tương tự, tức khắc hiểu ra thì ra là thế. Nàng lập tức có ý định dứt khoát đem hết thảy mọi chuyện nói cho hắn, như vậy chuyện sẽ càng trở nên thú vị. "Được rồi, ta cho ngươi biết, nhưng chỉ nói với một mình ngươi." Lý Ung đáp ứng, kêu mọi người khác rời khỏi. Dù sao toàn thân nàng đã bị trói chặt, hơn nữa thụ tướng cũng rất nghiêm trọng, căn bản không đáng để lo. Vì vậy hắn để Hắc Y Nhân cùng toàn bộ bộ hạ rời ra khỏi trong mật thất yên tĩnh. Lý Ung hăng hái nhìn A Hinh nói Có thể nói rồi chứ Phùng Huynh tiểu thư, nhà trọ và nhà kho Đến tụi cùng là cái gì A Hinh lệch đầu nói Ta nói rõ trước một chút Ta không biết về cái nhà trọ kia ở nơi nào Những lời này là nói thật Bởi một dung thận chưa từng nói với A Hinh vị trí của nhà trọ Nàng đem tất cả sự tình về nhà trọ Toàn bộ đều nói cho Lý Ung Còn Lý Ung vẫn là không thể nào tưởng tượng nổi Nhà trọ linh dị Loại sự tình hoang đường này Ta làm sao có thể tin tưởng Có tin hay không tùy ngươi về nhà kho ta cũng không biết nha nói B bộ Thâm Vũ nàng Kỳ thờ có được năng lực vẽ ra tương lai năng lực này là sự tuyệt đối không thể nào hoài nghi mà về thự tình nhà kho ta chính là thông quan nàng mới biết được đấy hết chương 12 quyển 15 các bạn nhấn sub để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắcò chủ quyển 15 chương 13 huynh đệ. A Hình tiếp tục nói từng bổ thâm vũ. Cũng không biết. Nàng kỳ thật mộng du cường độ thấp. Có một buổi tối ta nhìn thấy nàng tự nhiên ngồi dậy bắt đầu pha màu vẽ tranh. Lúc ấy nàng vẽ tổng cộng 10 bức tranh. Sau khi vẽ xong, nàng lại lên giường nằm ngủ. Mà ta thì đem bức họa kia giấu đi. Những bức họa kia chính là về nhà kho. Ấn không gọi là nhà kho cũng không thích hợp. Nơi đó đều là những dị vật bị nguyên rùa từ thế giới khác tới. Thế giới khác Đúng, A Hình tiếp tục nói. Sau đó từ những bước họa, ta phát hiện được một việc. Nguyên nhân tồn tại thực sự của nhà kho. Tất cả các dị vật trong nhà kho đều là đồ vật không được phép xuất hiện ở thế giới này. Lý ùng nhớ lại kinh nghiệm lúc trước đã từng tiếp xúc với quỷ hồn. Hắn dần dần cảm giác A Hình nói là sự thật. Nhưng đáng tiếc lại không biết cái nhà trọ kia nằm ở nơi nào. Những dị vật giống như lời ngươi nói. Là chỉ cái gì? Lý ùng tím thêm một bước tri vấn. Rất nhiều. Tỉ như ác chú Có liên thông với U Minh Mô giới tạo điều kiện cho quỷ hồn Có kẻm theo thực vật Tả ác tử linh Thậm chí còn có thể làm người chết phục sinh Nghe thế liền cảm giác toàn thân cứng ngắc Người vừa mới nói cái gì Đem người chết phục sinh Đi ông nhớ lại lúc trước Tháng 1 năm ngoái Có hai người thanh niên bị tai nạn xe cộ Một người trong đó bởi vì không thể cứu chữa được Cho nên đã tử vong Người đó tên là Biệm Tinh Viêm Biện tinh viêm được đưa vào bệnh viện trong tình trạng, tay phải đứt gãy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Trong đó đôi mắt đã bị thủy tinh chọc mù, tuy đã toàn lực cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi. Nhưng thời điểm đang định viết giấy chứng tử, bỗng nhiên Tùng Lệ Tuyết tới tìm hắn. Nàng đưa ra một giao dịch, đem tên con trai của ta, tình viêm xóa khỏi tất cả các giấy tờ tư liệu của bệnh viện. Không được phép cho bất quận kẻ nào biết rằng nó đã chết ở đây. Còn có, thỉnh người có thể cấp cho ta một vài đồ vật trọng yếu Chỉ cần ngươi mở miệng, bao nhiêu tiền ta đều đưa cho ngươi? Vô lận là bao nhiêu tiền? Ngày đó bên trong văn phòng viện trường, hắn và mang CP Tùng Lệ Tuyết lần đầu gặp mặt. Tư liệu người bệnh? Đúng, Tùng Lệ Tuyết nói ra những điều làm hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đơn giản, những cơ thể có số hiệu trùng khớp với con trai ta, như nhóm máu, khí quản. Tất cả cơ thể số liệu như vậy đưa cho ta. Xin nhờ rồi. Sau đó Lý Úng đáp ứng, hắn che dấu cái chết của biện tinh viêm, những bác sĩ tham gia chữa trị đều bị hạ khẩu lệnh không được lên tiếng, hơn nữa, còn trực tiếp cử ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đồng thời, hắn từ trong những chi chép của bệnh viện lựa chọn ra những người có số liệu cơ thể gần với bệnh tinh viêm. Trong đó, Tùng Lệ Tuyết đưa ra yêu cầu cần những người đặc biệt mà bọn người Lâm Chí Thực chính là nhân tuyển tốt nhất. Sau khi đưa cho bọn hắn số liệu về người bệnh, Mang CP và Tùng Lệ Tuyết còn đưa ra một yêu cầu, đem mắt phải của tinh thần lấy đi. Rồi đưa nó cho chúng ta, yên tâm. Yên tâm, chúng tôi sẽ tăng thêm thù lao. Bao nhiêu tiền cũng được. Sau đó nhờ người làm ơn viết một tư liệu chữa trị cho tinh thần. Do tai nạn nên mắt hắn bị phá hỏng. Tổng lệ tuyết đem thủ lao, nâng đến 5.000 vạn đô la. Cuối cùng nhất, Lý Úng cũng động tâm. Vì vậy hắn tự tay tiến hành giải phẫu lấy đi nhãn cầu phải của tinh thần. Sau đó đem nó giao cho bọn họ. Không lâu sau thì nhóm người lâm trí thực lần lượt bất tích. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy cuốn nhật ký của bồ Mỹ Linh mới hiểu vì sao bọn họ làm như vậy. Trong cuốn nhật ký viết rằng trong tầm hầm dưới mặt đất của nhà bồ gia có trôi một cỗ quan tài màu đen. Nếu như đêm thi thể người chết bỏ vào trong quan tài thì 30 ngày sau sẽ tự động sống lại. Nhưng nếu như tử thi không còn trọn vẹn mà nói cần phải bổ khuyết mà quan trọng nhất là đầu phải được bảo tôn. Lúc ấy con mắt, tay, nội tạng của tinh viêm tổn thương nghiêm trọng cho nên bốn người kia nhất định là chết không thể nghi ngờ. Lý Ung không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt được cỗ quan tài kia là bởi vì một khi thành công có thể đem nàng hồi sinh, thi thể của Thanh Ly vẫn được bảo lưu chưa hề hòa tan. Hắn cũng biết mộ của Thanh Ly đang ở nơi nào. Đại sảnh lầu 1, biệt thự Biện gia, trong đại sảnh rộng lớn nếu như xuất hiện quỷ hồn vẫn còn có đường tháo chạy. Tinh thần đến bây giờ cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật khủng bố này. Hắn ngày thường đối mặt với ca Sớm đã chết một năm trước, mà vong linh của bốn người kia, Thủy chung vẫn bồi hồi trong biệt thự này. Cha mẹ và mang CP mất tích, rõ ràng cũng xót phát tưởng nguyên nhân này. Bộ dạng tàn nhẫn của mẫu thân kia, nhớ lại quả thực rất đáng sợ. Quỷ hồn khủng bố chính là từ chỗ bản thân con người, không hiểu biết được. Mà sự khủng bố của nhân loại, chính là tà ác trong nội tâm. Một người ác ý, đến cùng có thể đáng sợ đến trình độ như thế nào? Giết một người có thể không hề có bất kỳ cảm giác nào sao? không hề tế tội lỗi hay gánh nặng gì cả sao? Hiện tại hồi tưởng lại, tinh thần của mẫu thân thất thường là do nàng cảm thấy tội lỗi dần dần hay là quỷ hồn của bốn người kia hành hạ? Hai điều, điều nào cũng có thể, nhưng đã không thể nào chứng thực được nữa rồi. Sâu trong nội tâm của tinh thần rất đồng tình với bốn người kia, bọn hắn là bị mẹ của mình sát hại, vì lòng tham không đáy của mẫu thân giết chết. Cả chết mà nói, tương lai hài tử của huynh đệ phụ thân nhất định có thể đoạt được thêm nữa di sản, thậm chí thu hoạch được quyền chi phối gia tộc, cho nên mẫu thân không thể nào để cho tinh viêm giết đi, dù phải giết người nàng cũng không hối hận. Sinh lộ, có lẽ còn một khả năng, Thẩm Vũ Bỗng Nhi nói, người nói mẹ của ngươi đã giết bốn người kia, sau đó đem não của Lâm Chí Thức, trái tim của Ô Lâm, tay phải của Phùng Hạo Sơn, còn có nội tạng của Khương Thỏ, đừng nói nữa. Tinh thần nghĩ đến một màn kia, cảm giác muốn nôn mửa kịch liệt. Mẫu thân ấy rõ ràng đem đầu của Lâm Chí Thức hoàn toàn xé ra, lấy một bộ não bỏ vào trong quan tài, còn có trái tim của Âu Lâm cũng bị nàng khoét ra. Cái này căn bản vốn không phải là sự tình con người nên làm, do dánh ra, quỷ hồn cũng không có khủng bố như vậy, bị sát hại tan nhẫn như thế, cho nên có Lâm vả âm hồn bất tán, cũng muốn đoạt lấy tính mạng của nàng, cái này hoàn toàn không hề cảm thấy kỳ quái. Mẫu thân và Mang CP đều bị trừng phạt đúng tội, nhưng tinh thần vẫn cảm giác bản thân mình dường như bị tranh thủ. Hắn không rõ, kẻ thừa kế gia tài và nắm giữ gia tộc quan trọng như vậy, chỉ một điều này mà phải phục sinh ca, ca. giết ca, ca ngươi, sau đó đem đầu óc của hắn, trái tim dạ dày lấy ra, đồng thời chặt đứt tay phải. Thẩm Vũ nói một câu làm tinh thần không thể tin được vào lỗ tai của mình. Người ở trong hồ quá, đã nhìn thấy thi thể của ca, ca ngươi chưa? Như vậy, liền không sao rồi, giết ca, ca ngươi, sau đó lấy ra đại não, trái tim, đợi quỷ hồn xuất hiện giao cho chúng. Như vậy có thể chấm dứt được huyết tự này rồi Hoặc là có thể tìm được cỗ quan tài cũng được Giết Giết ca, ca Tinh thần nhìn thâm vũ trước mắt Nét mặt của nàng rõ ràng không phải nói đùa Mà nàng đang phi tưởng ngưng túc nói chuyện này Nói cách khác Đây chính là biện pháp tốt nhất Nếu như tìm không thấy quan tài Chỉ có một biện pháp này Không phải sao Tinh thần Nếu như ngươi không hạ thủ được Vậy đánh hắn bất tỉnh đi về sao để ta làm Lúc trước Ta làm tay ngươi dính máu tươi Vậy bây giờ để ta giết chết ca ngươi đi. Tinh thần, ngươi không cần phải gánh nặng, ca ca sớm đã chết rồi, cho nên không có việc gì đâu. Không phải sao? Chúng ta chỉ là giết một người đã chết mà thôi. Giết tinh viêm. Tức khắc, tinh thần nhớ lại những khoảnh khắc từ nhỏ tới lớn giữa mình và ca ca, tùy luôn siêu việt hơn hắn, nhận hết cả mọi lời khen ngợi, bản thân mình cũng căm hận hắn. Thế nhưng bảo hắn giết ca ca, sao hắn có thể hạ thủ? Nhưng chính như lời của Vũ, Đây rất có thể là sinh lộ duy nhất Hắn không muốn chết Lại thêm hy vọng bảo hộ thâm vũ Chẳng lẽ phải để hắn Lần thứ hai giết người hay sao Tựa như lúc trước giết chết mẫn Không, ta làm không được Khoảng thời gian sau khi hắn giết mẫn Một ngày hắn cũng không, không được an ổn Dù sao hắn không thể nào lãnh huyết như mẫu thân Giết người như giết gà Không hề cảm thấy bất kỳ gánh nặng tâm lý nào Ta đây sẽ tới giết Thâm vũ cắn răng Tinh thần đưa ra cho ta Ta nhất định có thể giết." Bất lúc này, một thanh âm xuất hiện phía sau lưng hắn. "Tình thần, ngươi nơi này sao?" Quay đầu lại, Tình thần thình linh nhìn thấy Tinh Viêm đang đứng cách mình không xa. "Tình thần, nói cho ta biết, hắn vội vàng đi tới. "Ngươi nói ta đã chết rồi hả? Đây là chuyện gì? Nói cho ta biết." Thẩm Vũ lập tức cấp cho Tình thần một cái liếc mắt, nhưng thân thể Tình thần không ngừng lùi về sau. "Ca ca ngươi, ca đã chết?" Đột nhiên xuất hiện trước mặt, loại dự tình hoang đường này Bức tinh thần phát điên rồi. Tuy không phải hắn chưa từng giúp sức qua với quỷ hồn, nhưng mà người đã lẩn lên từ nhỏ với nhau, chết đi rồi nhưng lại được phục sinh sống dậy, nghĩ đến cũng thấy khật cùng bố. "Trả lời ta, tinh thần." Tinh viêm chạy lên bắt lấy vai tinh thần gặng hỏi. "Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ta làm sao? Vì cái gì? Vì cái gì những con quỷ kia cứ quấn lấy ta? Mỗi con quỷ đều nói với ta, trả lại cái gì đó cho nó, thế nhưng muốn ta trả lại cái gì đây? Nói cho Chữ cùng còn chưa phát ra Nhưng tinh thần đã cảm thấy như bị sét đánh Chẳng lẽ sở thuyết của thâm vũ Thực sự đúng là sinh lộ sao Giết ca ca chính là xin lộ sao Ta đã chết rồi hả Như thế nào ta làm sao lại chết Tình viêm phảm vớt cảm giác thế giới của hắn Như sụp đổ rồi Làm sao bản thân hắn lại biến thành như vậy Hắn đã phạm vời tội nghiệp gì Mà phải chịu như tiêu như vậy Vì cái gì để để nói hắn đã chết Vì cái gì những quỷ hồn kia Không chịu buông tha cho hắn Vì cái gì Vì cái gì? Vừa lúc đó, tinh thần hung hăng đánh một quyền vào mặt hắn. Tinh viêm bị đánh bay ra ngoài, rớt lên sàn nhà. Tinh thần tiến lên cưỡi lên người tinh viêm, đem con gào găm dâu lên. Người sớm đã chết rồi, Kaka Tinh thần không ngừng tuôn nước mắt. Tay trái gắt gao túm lấy cổ tinh viêm, hắn nghẹn ngào nói. Người ở trong vụ tai nạn đó vốn đã chết rồi, Kaka ca. Người bây giờ đáng lẽ phải nằm trong hầm mộ, không nên xuất hiện mới đúng, cho nên để ta sống sót. Đầu óc của ngươi, trái tim, dạ dày còn có tay phải, cùng với mắt phải của ngươi vốn dĩ không thuộc về ngươi. Mắt phải của tinh viêm vốn dĩ là của tinh thần. Tinh thần thấy được qua lỗ khóa, mẫu thân cầm lấy mắt phải của mình đặt vào trong quan tài. Cho nên hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình lại mất đi mắt phải, may mắn duy nhất chính mình là bảo trụ được tính mạng. Dù sao nếu như mình chết đi cũng không phải là chuyện có thể hồ lộng mà cho qua bản thân mình chính là cháu của biển xa. Các thúc thúc trong gia tộc nhất định sẽ điều tra ra chuyện này tính cùng Cầm dao găm Tinh thần trong lòng nhỏ máu Hắn vẫn nhất định phải giết một người Hơn nữa còn là kaka Trong lòng hắn vô số lần nguyên rùa ca chết đi Nhưng thời điểm hắn thật sự cần phải hạ sát thủ Hắn không thể đành lòng Tinh viêm chỉ cảm thấy đạo lão bị trùng kích thật lớn Không cách nào nói Ta chết đi Mắt của ta là của ngươi Tinh thần không không muốn Tinh thần đừng giết ta đừng giết ta Tình thần nước mắt rơi như mưa, giao gam của hắn đã đứng vững ở yết hầu của Tinh Viêm, chỉ cần tiếp tục đâm dúng vài thốn là có thể giết chết Kaka, giết hắn đi, lần huyết tự này có thể đã xong, giết hắn đi là có thể cùng Thâm Vũ sống sót rồi, nhưng thời điểm này, từng hình ảnh đứa nhỏ thoáng hiện ra trong mắt hắn, ở Mỹ, Kaka mang hắn đi xem tượng nữ thần tựa ra ở New York, đi Matata xem kịch, quan tâm giáo dục hắn học tập, nói cho hắn biết Bên kia đại dương Trung Quốc là một quốc gia có nền văn minh vĩ đại. Tinh thần từng này ta nhất định phải đi Trung Quốc. Ngày đó, đứng trước tượng đỗ thần tự do, Tinh Viêm nói với hắn, "Ta thủy chung cho rằng ta là người Hoa Hạ nên muốn trở về cố thổ một cái. Nước Mỹ tuy tốt, nhưng ta vẫn hy vọng được học tập và sinh hoạt ở Trung Quốc." "Vậy sao? Vậy ta cũng muốn đi Trung Quốc, sống cùng một chỗ với ca Hết thấy tràn vào nải náo của Tinh Thần như thủy triều, hắn giờ phút này mới cảm giác được Kaka sớm đã trở thành một phần Của tánh mạng hắn Nhìn lên hào quang của Kaka mà truy đuổi Đây chính là nhân sinh của hắn Cũng là nỗi thống khổ của hắn Không, không thể dao gầm trong tay tinh thần không cách nào đâm xuống được Ta không thể giết Kaka Ta làm không được Tinh thần, tình viêm vốn đã tuyệt vọng Lại cảm giác được tinh thần không đành lòng Ta nhất định sẽ tìm được sinh lộ khác Tinh thần dơ tay lên Hắn nhìn về phía phân vũ một bên Lắc đầu nói Ta không thể giết hắn Giả thiết đà trọng sinh lộ đã được nghiệm chứng, nhất định còn có một biện pháp khác, có thể sống qua lần huyết tự này, nhất định có. Tinh viêm giờ phút này cảm giác một hồi cảm khái, hắn đang muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy một đạo thân ảnh xoẹt qua, một con dao găm hạ xuống, nó đâm vào huyết hầu của tinh viêm, đem sinh cơ của hắn đoạn tuyệt hoàn toàn. Hết chương 13, quyền 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ Điệu Ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa chủng quyển 15 chương 14 Mở ra ma hộp Pandora Biểu lộ của Lý Úng lúc này phi thường kinh ngạc Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi, ngươi nói là sự thật sao? Giờ phút này Hắn mới chính thức minh bạch Trong nhật ký bổ mít linh Đề cập tới ma hộp Pandora Là có ý gì? Nếu như hết thể là sự thật như vậy Tin hay không tùy ngươi Anh nói đến đây lại bổ sung thêm một câu bất quá, những bước họa kia cũng đã biến mất theo bộ thâm vũ rồi, cho nên ta cũng không thể nào chứng minh được lời mình nói. Lý ùng suy nghĩ cẩn thận, theo tình huống trước mắt mà xem xét, cái nhà trọ linh dị khủng bố kia phải chăng thực sự tồn tại. Nhưng ít ra có thể chứng minh một điểm, những điều thần cốc tiểu dạ tự báo cáo cũng không phải là nói dối. Di vật ở thế giới bên kia xuất hiện ở thế giới bên này là một điều cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của A Hình giống như bao phủ một tầng sưng mỏng trong ánh mắt, lộ ra sát ý hung lệ. Bất quá không sao cá Đợi một khắc này thực sự đến, hết thầy sẽ trở lên vô cùng thú vị. Đáng tiếc chủ nhân mụn dung không có biện pháp chứng kiến hết thầy. Những cái đạo cụ kia chính là từ lộ trong huyết tự, nhưng đó cũng không phải là mục đích chân chính của nhà kho. Nhà trọ đem phong ấn của nhà kho mở ra càng thêm một cái mục đích khác cao hơn. Lý Úng nhìn về mặt của A Hình như thế cảm thấy cực độ không thoải mái. Thật sự là một nối nhân điên. Hắn tuy là người tâm ngoan thủ luật Nhưng không phải là người mất hết nhân tính sự tình đối với mình không có tác dụng lợi ích hắn cũng không đụng tay vào nhưng nữ nhân này hoàn toàn qua mạng người như dâmrác nhưng hắn căn bạn không biết trong nội tâm a hinnh đang suy nghĩ cái gì nàng đã đoán ra thân phận của Lý ung nàng mặc dù biết hết thảy tất cả mọi chuyện về nhà trọ nhưng lại không nói cho hắn biết lý ẩn cũng là m hộ gia đình trong đó nói choý yêu nguyên nhân thực sự của nhà kho tồn tại càng làm cho hắn không muốn nói cho lý ẩn hoặc Chuyện như vậy ngắm lại cảm thấy thống khoái và thoải mái A. A hình cùng một dương thận đồng dạng đều là loại người biến thái cực điểm. Vô luận là tạo lên bao nhiêu thống khổ và bất hạnh cho người khác. Chỉ là bọn hắn cảm thấy khoái hoạt. Hai người bọn họ chính là cận bã. Máu tười đỏ thấm phun ra khắp trên mặt của tinh thần. Biểu lộ kinh ngạc của tinh viêm dừng lại ở trong hai mắt hắn. Sau đó thành trì thủ rút ra. Tinh thần từ từ ngừng đầu lên. Người giết ca ca hắn chính là một hộ gia đình mà hắn đã quên mất cũng hiện diện trong ngôi nhà này. Trung Thiên Kỳ, "Ta, ta giết chết hắn rồi, ha ha, thành công rồi." Trung Thiên Kỳ vung vẩy dao găm hô to, "Thành công rồi, ta có thể sống sót, ta có thể sống sót rồi." Sau khi dao găm rút ra, máu tươi từ cổ tinh viêm tuôn ra như chuối, thân thể hắn vùng vẫy vài cái rồi không còn cử động nữa, hai mắt vẫn là tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Trung Thiên Kỳ vung vẩy dao găm nói với tinh thần, "Ngươi không thể trách ta, giết hắn đi mới có thể tìm được sinh lộ." Ta phải làm như vậy, ta không muốn chết ở chỗ này Hai tay tinh thần ôm chặt lấy thân thể tinh viêm Hắn không tin nổi chuyện vừa xảy ra Ca ca ở trước mắt, cứ như thế mà chết Thế nhưng còn chưa kịp bi thương Hắn cảm thấy có gì đó không đúng Bởi vì làn da của tinh viêm bỗng trở lên cứng rắn Hơn nữa bắt đầu bao trùm lên một tầng màu đen Cái lớp màu đen kia nhanh chóng lan khắp cơ thể của tinh viêm Tinh thần lập tức rời xa thân thể của tinh viêm Bảo hộ thâm vũ ở sau lưng Chỉ thấy thân thể của tinh viêm hoàn toàn biến thành màu đen. Sau đó bắt đầu bành chướng Tốc độ bành trướng cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc thân thể của tinh viêm đã biến thành một cỗ quan tài màu đen dài 2 m Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Gương mặt của thâm vũ sợ tới mức trắng bạch. Biến hóa đáng sợ như vậy. Đến tổ cùng là chuyện gì đang xảy ra? Đồng thời, tử dạ đang đi lại trên hành lang. Bỗng nhiên ngã xuống. Không lâu sau, từ trên người nàng một bóng đen tuôn ra rồi dần dần biến mất đồng thời Tất cả mịu ảnh khôi lỗi trong biệt thự Cũng hồi phục lại như cũ Trở về hình dạng ban đầu Người chết phục sinh Chuyện như vậy không thể nào phát sinh Quan tài chẳng qua Chỉ đem đại não của tinh viêm tiến hành phục chế Tái tạo lên một quỷ hồn Có xác thịt mà thôi Mà giờ khác này Khi thân thể hắn bị giết chết Một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra Cái nắp của quan tài màu đen mở ra Lúc này tinh thần bóp nát vài quả huyết liệu Rồi ném vào bên trong quan tài Sau đó cùng thâm vũ liều mạng bỏ chạy về phía sau. Trùng Thiền Kỳ tự nhiên cũng không găm lòng lòng người cuối cùng, lập tức vung trên bỏ trốn. Thế nhưng căn bản không thể nào đào tẩu. Trùng thiên Kỳ vừa chạy được vài bước, bỗng nhiên một cỗ hấp lực lớn không ngừng kéo hắn về phía sau. Mà tinh thần và thâm vũ cũng cảm giác được một sức kéo cường đại làm hai người khó có thể kháng cự. Mà từ dạ ở lầu 2 thân thể cũng đồng dạng bị kéo đi. Không bao lâu, thân thể đã tới bên cạnh cầu thang, cỗ quản tải kia mới chính là tồn tại đáng sợ nhất Tinh thần nghĩ muốn túm lấy một vật gì đó, nhưng hấp lực quá cường đại. Hắn muốn kéo tay thâm vũ, nhưng cũng không thể nào trụ lại được. Lúc này tử thần đang hàng lâm. Cựu ly giữa bọn hắn và cỗ quan tài đã không hơn 30 m hấp lực càng ngày càng lớn. sinh lộ? sinh lộ là cái gì? Dưới tình huống này, sinh lộ là cái gì? Bỗng nhiên trong óc thâm vũ xẹt qua một ý nghĩ. Quan tài màu đen là do thi thể của tinh viêm, cộng thêm bốn người khác ghép vào. Như vậy mới có thể làm cho ca ca của tinh thần chết mà phục sinh, như vậy, con mắt của tinh thần cũng là một trong những điều kiện phục sinh, cũng là ngọn nguồn nguyên dược của cỗ quan tài này. Bản thân của tinh thần chính là sinh lộ. Thâm Vũ sau đó quay đầu lại, nàng bỗng nhiên vươn tay, chụp tới mắt phải của Chung Thiên Kỳ, lạnh xanh đem mắt phải của hắn đào ra khỏi hốc mắt. Chung Thiên Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, vang vọng khắp tòa biệt thự, đại lượng máu tươi phun trên mặt của Vũ, nhưng nàng không để ý tới, đem con mắt đưa cho tinh thần nói, "Tinh thần đem cái này nhét vào hốc mắt của ngươi, miễn giữ một chút cũng được, cái này chính là sinh lỗ. Trung Thiên Kỳ tuy nổi giận, nhưng thân thể của hắn đã bị kéo về sau, thủy chung không cách nào tiếp cận được Thâm Vũ, nếu không hắn đã sớm dốc sức liều mạng. Tình thần đúc này cũng ý thức được hành động của Vũ, nhanh chóng móc con mắt giả của mình ra, cưỡng ép nhét con mắt của Trung Thiên Kỳ vào, mà cũng trong chớp mắt này, thân thể của Trung Thiên Kỳ bị hút vào cỗ quan tài, hấp lực kia lập tức biến mất. Theo một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Trung Thiên Kỳ, Cổ quan tài kia hóa thành một đoàn sương mù Rồi biến mất vô tung vô ảnh Cùng lúc đó con mắt kia cũng biến mất Nhưng cổ quan tài màu đen Cũng không có xuất hiện Xem ra bị triệt đệt tiêu diệt Mà tử dạ lúc này đang nằm ở trong phòng khách Cũng tỉnh lại Huyết tự lúc này đây cuối cùng đã kết thúc Mà tinh thần nhìn phòng khách trống rỗng Cùng những vết máu trên mặt đất Hắn biết rõ hắn đã mất đi hết thầy Bộ Mỹ Linh rốt cuộc ở nơi nào mà tìm được gỗ quan tài này Bất quá hắn dựa vào lăng được vẽ tranh tìm ra được cũng không lạ, cha mẹ, còn có ca, ca đều không tồn tại nữa, nhân sinh của hắn hoàn toàn bị nhà trọ chôn vùi rồi. Hắn nhanh chóng đem Thầm Vũ ôm vào ngực, gắt gao ôm chặt lấy nàng, phảng phất như buông lòng tay, nàng sẽ biến mất vô tung vô ảnh, nàng lại cứu mình một lần nữa. Ta chỉ có một mình ngươi thôi, Thầm Vũ, nước mắt của Tinh Thần chảy xuống, ôm lấy người yêu trong ngực, cho nên ngàn vạn lần đừng chết, ngàn vạn lần sống sót, ta, ta chẳng có gì để mất nữa rồi chủ ngươi gia, chủ ngươi gia. Từ Dạ mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn thấy hai người kia đang đứng ôm nhau trong phòng khách, liền tiến tới. Cái này rốt cuộc là sao vậy? Huế tử bây giờ đã kết thúc, quan tài kia chính là ngọn nguồn rủa, còn sinh lộ chính là lấp một con mắt thật vào lắp vải của tinh thần, đây đúng là tìm được sinh lộ trong cõi chết. May mà cuối cùng vẫn là thành công rồi. Sử dụng tùy lão linh khiến Từ Dạ không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra. Cái giá cao phải trả chính là Chỉ số thông minh hạ xuống rất thấp Bất quá tử dạ là người có chỉ số thông minh cao ưu Việt Cho nên bây giờ nàng chỉ là một người bình thường mà thôi Bất quá đây cũng chính mà nói Chỉ số y kiêu ngạo của tử dạ Không thể nào sử dụng được nữa Mà cái nguyên ruột này của nhà trọ Cũng không cách nào chữa trị được Mà chỉ số thông minh chính là cơ sở Vững chắc nhất để đi chấp hành huyết tụ Không thể không nói cái giá phải trả quá cao Nhưng lý ẩn căn bản không biết Cái giá phải trà này căn bản không đổi lại được một chút lợi ích nào Sau nửa đêm không giờ Thâm Vũ mang theo tử dạ Tinh thần cùng trở về Thời điểm Lý ở Đại Sảnh Nhìn thấy thân ảnh của tử dạ dần dần hiện ra Cũng là mừng vui vạn phần Nhưng tinh thần thành công chấp hành huyết tự Lại không thể vui sướng Hắn không có nói với ai một lời nào Chỉ cùng Thâm Vũ lặng lẽ trở về tầng 25 năm Bộ dáng thất hồn lạt vách của tinh thần Cũng làm Thâm Vũ cảm thấy đau lòng Con người vì cái gì? Luôn phải nhận lấy sự tàn khốc như vậy Tinh thần bi thương nói Hơn nữa vì cái gì lại cứ đối với ta như vậy Tinh thần mặt mũi tràn đầy nước mắt Nhìn về phía thâm vũ Ta trước khi chết Phải cùng một chỗ sống sót a Ấn Thâm vũ nhẹ nhàng gật đầu đáp Chúng ta sẽ cùng một chỗ sống sót Thẳng tới khoảnh khắc chết đi Ta hiện tại đã chấp hành một lần huyết tự Cũng có thể tiến vào nhà kho rồi Cùng một thời gian Tại phòng 404 Tử giả rốt cuộc đã minh bạch cái giá phải trả Cho việc sử dụng tùy lão linh chú là gì Tuy tổn thương rất lớn Nhưng Lý ẩn tin tưởng Hắn có thể khắc phục ngươi đã nói à Người lo lắng có lẽ tương lai sẽ chết trong huyết tụ chỉ thị Trên giường Trong phòng ngủ của Lý ẩn Lý ẩn và tự Dạ đang ôm nhau trong chăn Hắn nhẹ nhàng nói với nàng Ngay cả như vậy Ta cũng sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của ngươi Từ nay về sau Để ta bảo hộ ngươi Để ta thay thế trở thành bộ não của ngươi trở thành tay chân của ngươi, cho đến khi cạn đi giọt máu cuối cùng, ta vẫn thủ hộ ngươi." "Ta cũng thế." Từ Dạ giơ hai tay cuốn lấy cổ của Lý Ảnh nói, "Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ phải trả giá gì." Mặc kệ huyết tụ chỉ thị cứ là tuyệt vọng, ta đều không buông tha, sẽ không buông tha. Ở bên trong nhà trọ, từng hộ gia đình đều là như thế, giấy rựa cầu sinh. Lý Ảnh, doanh tử Dạ, Kha ngân Dạ, Kha ngân Vũ, Biện Tinh Thần, Bổ Thâm Vũ, Hoàng Vũ Hắc, thần cốc tiểu dạ tử, Phong Dục Hiền, Thượng Quan Miên, những người này, từng người đều giấy dựa sinh tồn, vì mạng sống mà đánh cuộc hết thảy, mà cái nhà kho kia đã trở thành một hy vọng lớn nhất trong lòng tất cả mọi người. Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi huyết tự này kết thúc, bên trong một kho hàng nào đó, một hộ gia đình tiến vào, người này sau khi tiến vào, nhìn nhìn các ngăn tủ, rồi tiến tới một dãy tủ khác, nhìn những ghi chú trên đó làm ra quyết định. Cầm cái đạo cụ này ra xem a, sau đó hắn vươn tay Đem ngăn tủ mở ra. Một cái chớp mắt này. Hộp Padora đã được mở ra. Một bàn tay từ bên trong ngăn kéo vươn ra. Kéo hộ gia đình kia vào bên trong ngăn kéo. Rồi đóng lại ngay tức khắc. Trong ngăn kéo, không ngừng chuyển ra những tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu sau, tất cả khôi phục yên lặng. Người này cứ như thế mà chết đi. Sau đó ngăn kéo lại tự động mở ra. Một người giống y hẹn hộ gia đình kia lại đi ra. Tuy giống nhau như đúc, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Sau một khắc. Ở bên trong phòng khách của hộ gia đình đó hiện ra một cái lỗ đen, người giống như đúc hộ gia đình từ bên trong hoác động đi ra, xuất hiện ở trong phòng. Không ai có thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai người, cho dù có dùng nước nhỏ mắt linh nhãn cũng không thể. Sau đó người này đem lòng bàn tay mở ra, trên đó thoáng hiện ra một đoàn hắc khí, rồi biến thành một tấm da dê nho nhỏ, mảnh bớt địa ngục kế ước xuất hiện. Tồn tại kinh khủng nhất bị hộ gia đình phóng thích, sau đó xâm nhập vào nhà trọ Bất luận quỷ hồn nào cũng không thể tiến vào nhà trọ, nếu không sẽ bị lỗ đen hút vào. Nhưng người này lại là một ngoại lệ, bản thân hắn chính là lỗ đen, được hộ gia đình cởi bỏ phong ấn mà tiến nhập vào. Mà hộp, Padora, đã được nhà trọ đánh dấu, chính là đem một người đặt vào trong một ngăn tủ nào đó. Nếu có hộ gia đình nào đó đem ngăn tủ này mở ra, người ấy sẽ giết chết hộ gia đình, sau đó biến thành hộ gia đình. Xâm nhập vào nhà trọ, bất quá bởi vì nhà kho được phân bố cho tất cả các hộ gia đình. Những ngàn tủ bên trong giống nhau là riêng biệt Bởi vì nhiều hộ gia đình còn chưa vượt qua được lần huyết tự thứ nhất Mà đạo cụ phải là yêu cầu đủ số lần huyết tự mới có thể mở ra được Cho nên khả năng mở ra ma hộp là rất thấp Nhưng giờ phút này, cái tỷ lệ phi thường thấp kia đã biến thành sự thật kinh khủng nhất Mà bởi vậy, tồn tại của nhà kho đã không còn là tất yếu nữa Lúc này tất cả hộ gia đình bắt đầu phát hiện Thẻ thông hành tới nhà kho đã biến mất Cái huyết liệu ở trước cửa nhà trọ cũng biến mất vô tung vô ảnh Những đạo cụ bị lấy ra đều đã trở lại nhà kho. Ở bên trong nhà kho, vốn là những vách tường tuyết trắng bị màu đen bao trùm, những ngăn kéo tự động biến mất, sau đó toàn bộ không gian sụp đổ, biến thành hắc ám, khôn cùng bao la bát ngát. Thẳng đến 50 năm tiếp theo, nhà kho mới được mở ra một lần nữa, mà không một ai biết, một tồn tại cực kỳ khủng bố đã tiến vào nhà trọ, nơi bọn hắn nghĩ rằng an toàn nhất trên thế giới. Hết quyền 15, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.